Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con ngào, bà quay sang Hàn lão ra Bà thấy như vậy được không ạ? Ừ, cũng nên cho Hàn doanh tập cho quen những nề nếp ở nhà đi Ông Hàn vốn cũng không quan tâm tới những việc này còn là mẹ chồng của cháu, cứ chỉ dạy cháu nhé Dạ Thật ra chỉ cần gọi cho công ty tổ chức tiệc mừng là xong Doanh doanh mới riêng con và lại chuyện này Anh à, phụ nữ thì phải công dung ngôn hạnh vẹn toàn Em cũng chỉ muốn tập tành cho con bé thôi Sau này nó còn phải cùng vợ của Hàn Dương Chủ chi nhiều buổi tiệc nữa Không làm nó không quen được đâu Dạ Hà doanh ngoan ngoãn vâng lời Cô cũng không muốn bảo vỗ lâm không hài lòng Ở giữa lãnh Phong sẽ khó xử giữa cô và mẹ Làm tiệc gia đình à? Tiệc gì? Là tiệc thượng thọ của ông nội anh Phong Bạn giúp mình với tiểu anh Bên kia điện thoại Giọng tiểu anh có vẻ vân vân Thế thì bạn phải lên danh sách khách mời, lấy thượng thọ người già đa số là người có số tuổi trung niên, thức ăn nhất định phải hợp khẩu vị của họ, còn rượu và trang trí nữa, hơi mệt đấy. Mình biết, mình sẽ để ý, sau khi cân nhắc sẽ gọi lại cho bạn. Hà Doanh thực sự lo lắng, đây là một việc chưa hề làm, nếu không khéo, sẽ làm cho cả buổi tiệc mất vui. Tỉ mần cả buổi chiều lên danh sách, cuối cùng cô quyết định gọi điện lại cho Tiểu Anh. Mình gửi mail cho bạn nhé. Xem hộ mình những thứ dự định trong đó đã được chưa? Thật ra buổi tiệc thượng thọ đó cũng chỉ là một cái cớ thôi. Đầu Vũ Lâm đã có một kế hoạch mới. Nghiệt ngã thay, Hà Danh lại là nạn nhân của bà. Ai bảo hiện giờ, nó là con dâu của Phan Vũ Lâm cờ chớ? Chưa hẳn là hoàn hảo, nhưng buổi tiệc Hà Danh tổ chức cũng tương đối thành công. Những món ăn và loại rượu cô trọn đều khá phù hợp. Trong góc vườn, Giữa những lời chúc tùng hà rơi lặng lẽ một mình trên chiếc ghế đá gơm mặt xinh đẹp thoáng hiện lên nét mệt mỏi và buồn bã. cô nhìn thấy thiên bào nhưng không đến chào anh. từ ngày lãnh phong có tiếng nói trong hàn gia người ta đột ngột lu đề tài gia đình ra làm tiếu. một tờ báo chợt có chuyên trang bí sử danh môn trong đó nhắc tới trường hợp một cô gái đã đính hôn cùng người này bỗng dưng sau đó làm vợ người kia vốn lại anh em họ trong một gia đình Họ còn đối chiếu thời điểm con trai của họ ra đời chỉ vài tháng sau đám cưới. Qua đó kết luận cặp đôi này ăn cơm trước kẻng lén lút quan hệ sau vị hôn phu kia. Bài báo còn đăng tin hai người không nhìn mặt nhau xem nhau như kẻ thù mỗi lần gặp mặt trong các dịp chiều đãi thương mại. Ai biết đằng sau đó là một bi kịch. Hà doanh thầu dài sau lưng cô trời có tiếng xào sạc và tiếng bước chân. Doanh doanh Là văn bảo, anh đang đăm đắm nhìn cô, ánh mắt mênh mông. Danh của anh sau hơn một năm hình như càng đẹp hơn. Sóng mắt, làn môi thành tú, được nhộm thêm một chút thành thục, chút đàn bà. Trong chiếc váy đơn giản, cô thành thoát kiểu diễm lạ. Anh bảo, anh muốn đến gần, ôm danh danh vào lòng. Nhưng cô lách người khẽ tránh. Em phải vào, xin lỗi. Cô đang lướt qua anh, văn bảo bàng hoàng đưa tay kéo lại. Dành dành mất thăng bằng Ngã chúi vào lòng anh Hương tóc Nhưng cô đã đẩy anh ra cường quyết Em xin lỗi em phải vào trong Xin lỗi Cô như trốn chạy Trốn chạy một đoàn tình Mặc cho người bị trốn chạy Đau lòng không tả xiết Nếu anh về sớm hơn một chút Hôm nay có lẽ sẽ không có chuyện Em nhìn anh Và em quay mặt tránh anh Ở một góc tối xa hơn lạnh phong lặng lẽ nhắm mắt lại, tưởng là không đau, tưởng rằng có thể bình thản lắm, nhưng sự thật anh chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, làm sao không đau đớn, làm sao không cảm thấy ghen tuông? Chỉ là lạnh phong có quyền ghen tuông, có quyền đau đớn vì thứ hạnh phúc mình vốn đoạt từ tay người khác hay không? Trên tay phan vũ lâm là một tờ báo, bà Quang mạnh trước mặt hà doanh. Con đọc đi Tiêu đề, danh môn, tình dù cũng tới Đăng tấm ảnh chụp rất rõ ràng Hà Doanh và Văn Bảo đang ôm nhau Biểu hiện của Hà Doanh đầy bi thương và thống khổ cô đọc đi Chuyện ra nông nỗi này Cô bảo chúng ta phải làm sao mà nhìn mặt ai được hả Thà rằng với ai xa lạ nhà này Văn Bảo lại là em họ của Lãnh Phong Cô Hà Doanh thàng thốt nhìn những dòng chữ đó Nó như lưỡi dao khía mạnh vào lòng cô Thực sự là Doanh không cố ý Hàn lão ra khuôn mặt thâm trầm Hàn ra thiết Cũng không biết nói gì để bênh vực con dầu nữa Lúc đó Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net